go sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách gia thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý tín giả quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống, ấn hành năm 2013. Nếu có điều kiện, kính mong quý tín giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Adam Khu, dịch giả Uông Xuân Vi và Trần Đăng Khoa và nhà xuất bản Phụ nữ. Quyển sách này bao gồm 19 chương và được chúng tôi chia thành 12 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe Tất cả những gì tôi biết trong thực tế tôi học được từ sách Abraham Lincoln, Tổng thống vĩ đại của lịch sử nước Mỹ Bạn không thể nào đọc một quyển sách mà không học được một điều gì đó hữu ích Khổng tử, nhà tư tưởng vĩ đại Nếu sách không phải là người bạn giá trị, thì tôi biết tìm bạn ở đâu bây giờ. Max Crane, nhà văn nổi tiếng thế giới Tôi không tin vào những phép thuật mà tôi sáng tác, nhưng tôi thật sự tin rằng phép màu có thể xuất hiện khi bạn đọc một quyển sách hay. Ron Linh, nữ tác giả tỷ phú của bộ sách Harry Potter Trong sách chứ đừng nhiều kho báo hơn cả đảo Châu báu. Tuyệt vời hơn cả là bạn có thể tận hưởng sự giàu có này mỗi ngày. Walt Disney, biểu tượng của sự sáng tạo. Để đạt được sự sáng tạo thì phải học hỏi, trải nghiệm. Và theo tôi, học từ việc đọc sách luôn đem lại hiệu quả cao. Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Bạn có thể học từ sách cũng như học từ trường đời, nhưng tôi chắc chắn rằng Cái giá phải trả cho việc học từ sách thấp hơn cái giá phải trả cho việc học từ trường đời rất nhiều. Trần Đăng Khoa, Diễn giả, Dịch giả, Doanh nhân Mang chất lượng vào kiến thức Để có văn hóa ẩm thực, không chỉ cần người sành ăn mà còn cần đồ bếp giỏi. Để có văn hóa đọc, không chỉ cần người yêu sách mà còn cần những quyển sách chất lượng. Dịch giả, Uông Xuân Vi TGM Book được thành lập vào tháng 9 năm 2007 bởi 3 thành viên Chuyên gia đào tạo dịch giả Trần Đăng Khoa, dịch giả U Xuân Phi, chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều Từ những ngày đầu thành lập, khát vọng của chúng tôi là xuất bản ra những quyển sách có giá trị được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức nhằm mang lại cho độc giả không chỉ kiến thức mà còn là một trải nghiệm mỗi khi cầm từng quyển sách của TGMbook trên tay. Với phương châm không xuất bản ồ ạc mà chỉ xuất bản những quyển sách chất lượng cao, từ nội dung đến hình thức. Các ấn phẩm của TGMbook được trải qua nhiều công đoạn từ chọn lọc nội dung kỹ lưỡng, đến dịch thuật chính xác, rồi biên tập lại với ngôn từ trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, gần gũi với văn hóa Việt Nam. Không chỉ dịch sách Chúng tôi còn mong muốn góp phần nhỏ nhoi làm giàu đẹp thêm ngôn ngữ tiếng Việt thông qua những quyển sách của mình. Chính vì thế, các ấn phẩm của TGM Book đã và đang mang lại những giá trị to lớn cho nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, bao gồm sinh viên, học sinh, các bậc phụ huynh, công nhân viên chức, các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, doanh nhân, vân vân, trở thành những đầu sách mang tính hiện tượng, bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay và được yêu quý bởi hàng triệu độc giả trong và ngoài nước. TGM Book có được những thành quả này là nhờ sự quan tâm và ủng hộ của những độc giả tâm huyết như bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn vì tình cảm tốt đẹp đó. Trước khi đi vào phần nội dung chính của quyển sách, mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục Tác giả Adam Ku Lời giới thiệu Phần 1. Thiết kế vận mệnh. Chương 1. Thành công là một cuộc hành trình. Chương 2. Lần theo dấu vết của thành công. Chương 3. Đặt ra tiêu chuẩn cao. Phần 2. Dẫn đầu. Chương 4. Cái giá để trở nên tài năng là 10.000 giờ. Chương 5. Gặp mai. Chương 6. Dám chấp nhận rủi ro. Chương 7. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chương 8. Tận dụng sức mạnh đòn bẫy để thành công. Phần 3. Làm chủ thế giới nội tại trong bạn. Chương 9. Làm chủ thế giới nội tại trong bạn. Chương 10. Thay đổi cách nhìn nhận bản thân để thay đổi cuộc sống. Chương 11. Rèn luyện những thói quen đưa đến thành công. Chương 12. Hãy để cảm xúc phục vụ bạn, chứ không điều khiển bạn. Phần 4. Luôn dẫn đầu cuộc chơi. Chương 13. Phát triển hoặc chấp nhận chết mòn. Chương 14. Nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn mỗi ngày. Phần 5. Vượt qua nghịch cảnh. Chương 15. Phần thưởng cao quý nhất chỉ dành cho người bền trí. Chương 16. Những món quà đến từ nghịch cảnh. Phần 6. Hạnh phúc dài lâu. Chương 17. Hãy yêu người quan trọng nhất cuộc đời bạn. Chương 18. Học cách biết ơn cuộc sống. Chương 19. Chìa khóa mở ra hạnh phúc dài lâu. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng điểm qua những thông tin về tác giả Adam Khoo. Adam khu là một doanh nhân tác giả sách bán chạy nhất và là một trong những chuyên gia đào tạo xuất sắc trở thành triệu phú tài trắng làm nên vào năm 26 tuổi Adam sở hữu và quản lý nhiều công việc kinh doanh với tổng thu nhập hàng năm hơn 30 triệu đô Anh là chủ tịch của công ty Adam Kuh Learning Technology Group một trong những công ty lớn nhất châu Á về giáo dục và đào tạo Adam cũng là tác giả của 11 quyển sách bán chạy nhất khác bao gồm I am Skeptics show are you ấn bản tiếng Việt tôi tài giỏi bạn cũng thế how to mentally your try is decision master your mind decide your destiny ấn bản tiếng Việt làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh secret of sell make millionaire ấn bản tiếng Việt bí quyết tay trắng thành triệu phú và nurturing the winner and genius in your child ứng bản tiếng Việt, con cái chúng ta đều giỏi. Những quyển sách của anh liên tục nằm trong danh mục sách bán chạy nhất toàn quốc và đã được dịch sang sáu thứ tiến. Adam tốt nghiệp bằng danh dự ngành quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore, NUS. Thời sinh viên, anh đứng trong top 1% những sinh viên dẫn đầu trường và được nhận vào chương trình phát triển tài năng.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 The Business Times, The New Baseball, Leon Zabau, Channel U, Channel A, New Radio 93A, The Hindu, The Malaysian Sun, The Star, và thậm chí trên cả đài truyền hình quốc gia Rajin. Năm 2007, tạp chí The Security Magazine đã xếp hạng Adam Koo là một trong 25 người giàu nhất Singapore dưới tuổi 40 những tự sách khác của Adam Hu, Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. Con cái chúng ta đều giỏi. Bí quyết thành công dành cho tuổi teen. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế hai. Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ. Một lời cảm ơn đặc biệt gửi đến những người đã làm nên cuộc đời tôi. Xin gửi đến cha mẹ, Vince, Betty và Ronnie, những người đã dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện trong suốt những năm qua. Lời cảm ơn dành cho vợ tôi, Sally, người luôn là nguồn cảm hứng và sức mạnh cho tôi. Gửi đến hai con gái yêu, Kelly và Samantha, đã giúp tôi mỉm cười mỗi ngày xin dành lời cảm ơn các đồng nghiệp của tôi. Patrice Cheo, Gary Lee, Rovatsky James Thomas Susan Hastawan, Elian Slim, Sinta Halim, những người bạn cùng chung chí hướng tạo nên một doanh nghiệp đào tạo hàng đầu châu Á dành cho các cá nhân và tổ chức. Xin cảm ơn những đối tác trong kinh doanh. Conrad Lim, Jeff Juan, Jason Green, Yeltsky Onhee và những người đã đưa chương trình đào tạo giúp thay đổi cuộc sống của chúng tôi đến với cộng đồng. Cũng xin cảm ơn hai bạn của tôi, Ron Coleman, Phibian Slim, những diễn giả bậc thầy. Xin cảm ơn các chuyên gia đào tạo và giáo viên trong tổ chức của tôi, Rostana Chen, Tiến sĩ Peter Yan, Tiến sĩ Chi Osman Ashat, Geroz Li, Benzong, Amin Moni Melvin Chi, Danny Leroy's Leroy name Resty Gum. Chu Yuan Zhi, Jeff Tan, Pamela Chong, Andres Chan, Gopon Supir, Ritz Gwang Yusof, Adeline Wong, Cherry Tam, Kermensgum, Gum Anibaha, Chelsea Zhou, Priscilla Loy Những người không ngừng nâng cao chất lượng khoa học bằng chính niềm đam mê và cống hiến của họ. Xin cảm ơn đến đội ngũ quản lý tuyệt vời của tôi: Andrew Lin, G.D. Lee, Desmond In, Jeremy Hen, Winnie Lim, Shustan Hathaway, Resten và Kenny Trần, diễn giả Trần Đăng Khoa, những người đã không mệt mỏi chung sức để tập đoàn Adamco phát triển nhanh chóng. Xin cảm ơn tất cả các thành viên khác và các bạn bè tôi. Ron Lily, Quick, Candy Lim, Daniel Wu, Shiva, Natalie Lim, Ellen Von, Yao, và hơn 100 con người khác. Của AKLTG Mà tôi không thể liệt kê hết ở đây Xin cảm ơn các bạn Xin gửi lòng biết ơn đến những người bạn Trên diễn đàn YPO Vincent On Deborah Hull Bel Wangjin Hogi Hijin Ramesh Suramanian Adelina Shi Martin Putella Henrys Jackson Một lời cảm ơn khác xin gửi đến tất cả những người bạn: Andrion, Ong Zibul, Aaron N, Chiu, De Fu, Kui, Dennis Quy, Leo. Quyển sách này còn dành tặng Peter Stein, Berlin Chen, Judea Chen, Shao Su, Ka Hoe, Michael Chua, Jam, Tania Yan. Elhi Yandy, Jess Linker, Joel Yeo, Dotskwey The Man, Manchie, Hoepen và hàng trăm huấn luyện viên khác, những người đã tình nguyện dành thời gian quay lại và dẫn dắt học viên trong các khóa học Super Kids, thiếu niên siêu đẳng. I am gifted, so are you. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Boston of Excellence, những mô thức thành công và Quell Academy khóa học làm giàu Đặc biệt, xin cảm ơn Guilham Sten Philip Kirill và toàn bộ những thành viên khác của ban WAIIC Chúng tôi không thể nào hoàn thành nhiệm vụ nếu không có các bạn Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đàn anh đàn chị hiệu trưởng giáo viên và các giảng viên của tôi thuộc trường cấp 2 Pin trường cao đẳng Victoria và khoa quản trị kinh doanh thuộc đại học quốc gia singapore (NUS) những người đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành con người tôi ngày hôm nay. đặc biệt xin cảm ơn tổng thống Tony Tan và đệ nhất phu nhân Mary Tan, giáo sư Wee Cho Hu và bà Lee Fui Mun, bà Restian, giáo sư Khun Wan Sinh và giáo sư Mai Quyen. xin cảm ơn tất cả các cố vấn và chuyên gia đào tạo đã giúp tôi nhận ra sức mạnh thật sự bên trong bản thân mình. Xin gửi đến người thầy đầu tiên, Ines Wong, đã mở mang tầm nhìn cho tôi. Xin cảm ơn những bậc thầy thành đạt và thịnh vượng như tiến sĩ Stachem, tiến sĩ Richard Spallor, John Valley, Tony Busan, Brad Sugar, Robert Allen, Michelle Gerber, và Anthony Robbins. Tất cả đều đã dạy tôi những chiến lược vô giá để có được cuộc sống thành công tột bậc. Lời giới thiệu Kể từ khi mở mắt chào đời, chúng ta đã tham gia vào một trò chơi mang tên Cuộc Sống. Cũng như bao trò chơi khác, nó có luật lệ hẳn hoi và bạn phải tuân theo. Trò chơi cuộc sống này đầy cạnh tranh và cũng không kém phần vui nhộn. Hoặc chúng ta ngồi bên lề trọn mắt quan sát người khác chơi, hoặc tham gia vào cuộc chơi đó. Chúng ta có thể lựa chọn chơi để chiến thắng hay chơi chỉ để không bị thua. Có rất nhiều trò chơi nhỏ cấu thành trò chơi lớn này. Chúng ta có trò chơi sự nghiệp, trò chơi tình cảm, gia đình, trò chơi tiền bạc, trò chơi lối sống, trò chơi sức khỏe và trò chơi tinh thần đạo đức. Rất nhiều người tin mình không thể giành thắng lợi trong mọi cuộc chơi, thế nên nếu bạn thắng trò chơi sự nghiệp, Hẳn bạn phải hy sinh và chấp nhận thua cuộc trong trò chơi gia đình Nếu bạn chiến thắng trò chơi tiền bạc Có thể bạn phải chiến bại trò chơi tinh thần Tin tốt lành là đã có rất nhiều người tìm ra cách chiến thắng Trong tất cả các trò chơi nhỏ ấy Và bạn cũng có thể làm được điều tương tự Những người chiến thắng không chỉ có sức khỏe tuyệt vời Phong phú về đời sống tinh thần Mà còn cho đi rất nhiều trên con đường mình đang đi Họ là những người thành công rực rỡ trong sự nghiệp và tận hưởng niềm hạnh phúc với gia đình, cùng bạn bè chung quanh. Họ đã chứng minh một điều rằng, không có chuyện chỉ thắng được vài phần nhỏ của trò chơi cuộc đời. Những người chiến thắng mà tôi sẽ đề cập và bạn sẽ được biết đến trong quyển sách này không hề được sinh ra với những lợi thế hơn người, cũng không phải họ có một cuộc đời xui chèo mát mái. Chuyện cứ tự nhiên đầu vào đáy. Rất nhiều người trong số đó vẫn chiến thắng cuộc chơi, dù phải đối mặt với những trở ngại tưởng chừng như không khắc phục nổi. Bị bỏ rơi từ thổi nhỏ, tàn tật, nghèo đói, bị ngược đãi và chịu nhiều bệnh tật. Để thực sự sống thành đạt và viên mãn, bạn phải giành chiến thắng trong mọi lĩnh vực lớn, nhỏ. Lĩnh vực nào cũng quan trọng cả, suy cho cùng thì bạn thành công trong sự nghiệp hay kiếm được thật nhiều tiền để làm gì. Khi mà cuối cùng chẳng có người thân yêu nào bên cạnh để sẻ chia. Hoặc bạn không có đủ sức khỏe để tận hưởng thành quả của mình làm ra. Quyển sách này nghiên cứu phương pháp của những người chiến thắng trò chơi cuộc sống. Nó đưa ra những cách thức, chiến lược đã mang thành công đến với họ. May mắn thay, từ tuổi 13, tôi đã được nhiều đàn anh và giáo viên giỏi dẫn dắt truyền đạt những phương pháp vươn tới thành công hữu hiệu, đã được chứng minh qua thời gian. Trong suốt 24 năm qua, những phương pháp ấy đã giúp tôi thành công nổi trội hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Nhờ những phương pháp hiệu quả này, tôi đã trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất Singapore và gây dựng nên một tập đoàn đào tạo hàng đầu châu Á. Nó biến tôi thành tác giả có những đầu sách bán chạy nhất trên nhiều quốc gia và là triệu phú tài trắng làm nên. Chưa hết, nó còn mang lại cho tôi cơ hội tác động tích cực đến cuộc sống của hàng trăm ngàn người. Trong quá trình đào tạo, và quan trọng hơn cả, nó giúp tôi bồi đắp được những tình bằng hữu tuyệt vời cùng một gia đình hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay. Thông qua các khóa học, Pattern of Excellence, những mô thức thành công, và Grail Academy, khóa học làm giàu. Tôi đã hướng dẫn những phương pháp thay đổi cuộc sống cho hàng ngàn học viên thuộc mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội, và tôi may mắn được chứng kiến sức ảnh hưởng to lớn của khóa học đến cuộc sống của họ. Những kiến thức tuy đơn giản nhưng hiệu nghiệm đã giúp các học viên của tôi vượt qua tình cảnh vỡ nợ, chứng nghiện ngập, hôn nhân tan vỡ và căn bệnh trầm cảm. Chính những kiến thức ấy còn giúp họ vươn lên những vị trí lãnh đạo cao nhất trong sự nghiệp, gây dựng cơ ngơi kinh doanh thành công và dồi dào về tài chính. Quan trọng hơn nữa, tôi tin những kiến thức và nguyên tắc chứa đựng trong quyển sách này cũng sẽ giúp bạn tạo ra được những kết quả phi thường trong chính cuộc đời mình Hãy cùng tận hưởng cuộc chơi và chơi để thắng Adam Khô, cool. Sau đây kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của phần đầu tiên trong quyển sách. Phần 1. Thiết kế vận mệnh Chương 1. Thành công là một cuộc hành trình Thành công, niềm khao khát mà đa số chúng ta ai cũng nỗ lực tìm kiếm trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều nhắm đến một cuộc đời rạng rỡ ánh hào quang, xây dựng các mối quan hệ bền vững thành danh trong sự nghiệp và nuôi dạy con cái nên người Chính vì thế ta mới cố công học hành và làm việc chăm chỉ bởi đó là điều ta tin sẽ mang lại niềm vui ý nghĩa cho cuộc đời mình Vậy để tôi hỏi bạn một câu căn bản nhất Thành công là gì? Làm sao bạn biết mình đã thành công hay chưa? Trước khi chúng ta giành chiến thắng trong trò chơi cuộc sống hẳn ta phải biết luật chơi là gì đúng không? Buồn cười là đa số những người tôi hỏi đều cảm thấy rất khó trả lời. Một số còn im lặng không biết nói gì. Sự thật là không tồn tại một định nghĩa duy nhất về thành công. Thành công mang ý nghĩa khác nhau đối với từng người khác nhau. Một số cảm thấy mình thành công khi họ đạt được những mục tiêu to lớn vĩ đại. Tôi chỉ thành công khi tôi mở công ty riêng, trở thành triệu phú, cưới được người vợ trong mơ và cho con cái ăn học thành tài. Là một số điều họ chia sẻ cùng tôi Những người này có những tiêu chí đánh giá bên trong Họ tự xác định mức độ thành công của mình Dựa trên những quy chuẩn cá nhân riêng biệt Một số khác ngược lại Tin rằng họ thành công khi họ được xã hội và những người chung quanh công nhận Họ nghĩ gì về mình không quan trọng Cái chính là người khác nghĩ về họ ra sao Với những người dựa trên tiêu chí đánh giá bên ngoài này Họ chỉ thành công khi thắng giải Đánh bại người khác Hoặc được mọi người tung hô Và một nhóm khác nữa Cảm thấy thành công Miễn là họ đã nỗ lực hết sức Bất kể kết quả ra sao Hoặc người khác nghĩ gì Thế thì định nghĩa thành công của bạn là gì Quy luật của bạn trong trò chơi cuộc sống ra sao Điều kiện tiên quyết để bạn cảm thấy mình thành công Là như thế nào Một lần nữa Không có câu trả lời đúng hay sai Điều quan trọng nhất là liệu Định nghĩa về thành công máy có giúp bạn tận dụng tối đa tiềm năng bản thân hay nó cản đường cản lối bạn? Thành công không phải là đích đến, mà là cả một cuộc hành trình. Cho phép tôi chia sẻ với bạn một định nghĩa thành công chung của vài cá nhân tên tuổi được nhiều người nể trọng. Họ là những người đã góp phần xây dựng nên thế giới này bằng chính những thành quả phi thường mà họ đạt được. Tôi tin thành công không phải là đích cuối cùng mà bạn tìm đến. Thành công không đơn giản là đạt được mục tiêu phía trước. Thay vào đó, thành công là một quá trình không ngừng nghỉ, từng bước tiến gần đến những mục tiêu của mình mỗi ngày. Giả sử bạn đặt mục tiêu tạo dựng một doanh nghiệp máy tính thu về 1 triệu đô lợi nhuận. Năm đầu tiên, bạn nỗ lực hết sức, nhưng cuối cùng bị lỗ 100.000 đô. Năm thứ hai, bạn rút kinh nghiệm, cải tiến mô hình hoạt động. Năng động tìm kiếm khách hàng. Rốt cuộc cuối năm bạn vẫn chịu lỗ 50.000 đô. Trong 3 năm tiếp theo, bạn cố gắng xoay sở, chỉ để hòa vốn và vẫn không ngừng tôi luyện kỹ năng kinh doanh của mình. Lúc nào cũng làm việc chăm chỉ và cương quyết không bỏ cuộc. Thế rồi đến năm thứ 6, bạn chinh phục được một loạt khách hàng tiềm năng. Doanh nghiệp của bạn chạm mức lợi nhuận 1 triệu đô. Chúc mừng, bạn đã đạt được mục tiêu. Trong tình huống trên, bạn thực sự cảm thấy thành công vào thời điểm nào? Phải chăng, đó là ngày lợi nhuận doanh nghiệp của bạn cán mức 1 triệu đô? Trong thực tế, đạt 1 triệu đô lợi nhuận không xảy ra ngày một ngày 2. Nó cũng không phải là kết quả của một quyết định, một hành động đơn lẽ nào đó. Bạn đạt được mục tiêu vì bạn thành công trong việc đưa ra nhiều quyết định đúng đắn, học hỏi từ sai lầm, cải tiến và kiên trì hành động mỗi ngày. Trong suốt 6 năm trời rộng rã, bạn là người thành công trong từng bước tiến về phía mục tiêu đó. Bạn có thể thành công ngay từ hôm nay. Vậy bạn có tin rằng mình là người thành công không? Đa số những người tôi hỏi đều đáp, không. Tôi chưa thành công cho đến khi nào tôi đạt được mục tiêu của mình. Ngày ấy còn xa lắm. Phần lớn đều nói vậy. Tôi thì lại cho rằng, Miễn là mỗi sáng thức dậy, bạn là một điều gì đó và tiến gần hơn đến mục tiêu đã định, thì bạn đã là người thành công từ ngày hôm ấy. Miễn là bạn không ngừng học hỏi điều mới mẻ, hoàn thiện mình hơn ngày hôm qua, thì bạn đã thành công rồi. Nói thế thì chẳng phải thành công dễ dàng quá hay sao? Rất nhiều người hỏi tôi như thế. Chắc chắn là vậy. Tôi đáp. Tôi nhận ra rằng thành công này kéo theo thành công khác. Khi bạn cảm nhận và tin rằng mình thành công, bạn sẽ có sự tự tin và động lực mạnh mẽ để không ngừng bước tới ngày một thành công hơn. Hãy nhìn nhận mình là người thành công ngay từ bây giờ. Và bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ, hành động như một người thành công thật sự, thu hút thêm nhiều thành công khác vào cuộc đời mình. Nếu bạn còn nghĩ mình chỉ đáng được xem là người thành công, Khi bạn đạt điều mình muốn trong vài năm nữa, thì rất có thể bạn sẽ chẳng về đích được đâu. có khi bạn còn không tìm được nguồn động lực và niềm tin vào bản thân để vượt qua mọi trở ngại trên chặng đường đi. Bạn chỉ hài lòng về mình và cuộc đời mình vào cuối cuộc hành trình, chứ không phải trong suốt cuộc hành trình. Trong khi đó mới là phần quan trọng nhất. Luật chơi của người thắng cuộc Người chiến thắng là người dám đặt ra những mục tiêu to lớn và không bao giờ bỏ cuộc, cho đến khi đạt được nó. Họ thành công là vị thế. Ngược lại, rất nhiều người sợ đặt mục tiêu. Nếu có đặt đi nữa, họ lại không dám mơ xa, vì sợ mình sẽ thất bại. Họ không đủ động lực và tự tin để làm những gì cần làm, nhằm tạo bước đột phá. Sao lại thế nhỉ? Sự khác biệt nằm ở cách người thắng cuộc và người bình thường định nghĩa về thành công. Họ tham gia cuộc chơi theo những luật lệ khác nhau. Người thắng cuộc biết, thành công là cả quá trình nỗ lực đạt đến mục tiêu, từng bước một. Lấy ví dụ, khi tôi viết quyển sách đầu tay của mình, tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Tôi đặt mục tiêu táo bạo là bán được 1 triệu bản in trên 24 nước trong vòng 1 năm. Mục tiêu đầy khích lệ ấy là động lực khiến tôi lao vào làm việc hết mình. Tôi biết mình phải viết ra một quyển sách xứng đáng nằm vào danh mục bán chạy nhất thế giới. Khi quyển sách được phát hành vào tháng 6 năm 1998, tôi làm mọi cách để quảng bá nó, thông qua những buổi giới thiệu sách và các kênh quảng cáo. Một năm trôi qua, một triệu bản là con số không tưởng, thay vào đó tôi chỉ bán được có 10.000 quyển. Vậy tôi xem đó là thất bại ư? Hay tôi thất vọng và nhục nhã? Hoàn toàn không Tất cả nằm ở cách tôi định nghĩa thành công Miễn là tôi đang tiến dần đến mục tiêu của mình Từ chỗ không bán được quyển nào Tôi đã bán được 10.000 bản Vậy tôi đã thành công đấy chứ Tôi không có gì tiếc nuối chuyện mình đặt ra mục tiêu cao như thế ngay từ đầu Mặc dù còn xa lắm tôi mới đạt được Mục tiêu đó vẫn có tác dụng thúc đẩy tôi nỗ lực hơn hẳn Bất kỳ tác giả nào tôi biết Nhà xuất bản lúc ấy báo cho tôi rằng một quyển sách trong nước có doanh số bán ra trung bình là 2.000 bản và sách bán chạy nhất trong nước trung bình đạt mức 5.000 bản. Vậy tính ra con số 10.000 bản của tôi đã đạt kỷ lục và đứa con tinh thần của tôi đứng đầu danh sách những tác phẩm bán chạy nhất do thời báo Singapore Trace Time bình chọn. Thế nhưng tôi vẫn chưa chịu hài lòng, bởi thành công là một cuộc hành trình không bao giờ kết thúc. Và nó càng không phải đích đến, vậy nên tôi tiếp tục dấn thân để đạt đến mốc 1 triệu bản và càng làm việc chăm chỉ hơn nữa nhằm quảng bá quyển sách. Chỉ trong vòng vài năm tiếp theo, quyển sách được bán ra hơn 140.000 bản và được dịch sang 6 thứ tiếng Một lần nữa, tôi biết mục tiêu vẫn còn xa vời, nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy mình thành công. Cảm giác là một tác giả nổi tiếng mang đến cho tôi niềm đam mê và sự tự tin để tiếp tục viết thêm 10 quyển sách khác trong vòng 10 năm tiếp theo. Nằm trong số đó lọt vào danh sách những tác phẩm bán chạy do hai tập chí Border và Trace Time bình chọn. Tổng số sách bán ra trên toàn thế giới đã cắn mốc 1 triệu bản, tính luôn cả bản dịch và sách điện tử. Mặc dù tôi không bán được 1 triệu bản của quyển sách đầu tay trong vòng 1 năm, Tôi đã bán được 1 triệu bản của 11 quyển sách trong vòng 10 năm. Thế mới biết, trong cuộc sống này, không phải lúc nào ta cũng gặp hái được những thành quả theo đúng cách mình đã định. Tuy nhiên, nếu bạn xem như mình đã thành công mỗi khi bạn tiến gần hơn đến mục tiêu, thì bạn sẽ tiến rất sát đến mục tiêu ấy. Và chính cảm giác hăng say với công việc, cảm giác hài lòng và được đền bù xứng đáng sau những nỗ lực không mệt mỏi mới là đáng kể. Mỗi thất bại là một bài học kinh nghiệm. Đã bao giờ bạn xác định mục tiêu, làm hết sức mình để đạt được nó, nhưng lại thất bại ê chề? Dĩ nhiên là có rồi. Năm tôi 20 tuổi, khoảng 17 năm về trước, tôi hứng chí tham gia vào thị trường chứng khoán để cầu mai. Chẳng có chút vốn kiến thức nào, hành trang chỉ là sự nhiệt tình tuổi trẻ. Tôi đổ hết tiền bạc vào mua chứng khoán. Tin rằng, chẳng bao lâu nữa. Số tiền này sẽ nhân 3 Tôi đặt mục tiêu kiếm được 50.000 đô trong vòng 1 năm Thế nhưng thực tế phủ phàng là Tôi mất phần nửa số tiền dành dụm. Vào thời điểm đó Rất nhiều người rút lui Và không muốn lều lĩnh thêm một đồng nào nữa Tôi thì không Ngược lại Tôi càng quyết tâm nắm vững kỹ năng đầu tư Để lấy lại những gì đã mất Và bắt số tiền đó phải sinh sôi Tôi nhận ra rằng Khi tôi hành động để tiến gần đến mục tiêu đặt ra, tôi thấy mình thành công. Và khi không đạt kết quả như ý, tôi không xem đó là thất bại, mà là một bài học kinh nghiệm. Nhờ những bài học này mà tôi biết cách làm nào không hiệu quả. Rồi tôi thu nhận được nhiều kinh nghiệm hơn những ai không dám bước những bước đầu tiên. Trong thăm tâm, tôi tin mình không cách gì thất bại được, chỉ cần đặt ra mục tiêu và hành động. Tôi chỉ có thể thành công, hoặc sẽ học hỏi được điều gì đó. Chính định nghĩa ấy đã thôi thúc tôi và rất nhiều người thành công khác, theo đuổi ước mơ mà không sợ mình phấp ngã. Chỉ có bạn mới cho phép mình thất bại. Trong tư tưởng của người thắng cuộc, hoặc họ sẽ đạt được mục tiêu, hoặc họ sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, niềm tin ấy ban cho họ dũng khí để ước mơ và biến ước mơ đó thành hiện thực. Bất chấp mọi thử thách chồng gai Trong tâm trí của người thành công Họ chỉ thất bại khi họ bỏ cuộc Hoặc không bắt tay vào hành động Miễn là bạn nỗ lực hết mình Và không chấp nhận khoanh tay đứng nhìn Thất bại không thể xảy ra Thất bại lớn nhất là khi bạn không tham gia 100% vào cuộc sống Adam khu Người chiến thắng cũng sợ thất bại không kém gì người khác Thế nhưng Nhờ cách họ định nghĩa thất bại, họ không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc hoặc để ước mơ vụt khỏi tầm tay. Bạn bỏ lỡ 100% cú đánh mà bạn không thực hiện. Wayne Stretzky được biết đến là cầu thủ khúc công cầu giỏi nhất trong lịch sử. Tại sao người khác sợ đặt mục tiêu và không dám mơ xa? Nhiều người không bao giờ nhận ra tiềm năng bản thân và cũng không đạt được gì trong cuộc sống bởi họ không dám ước mơ và sống vì ước mơ ấy không phải vì họ thiếu dũng khí hoặc thiếu quyết tâm hơn những người thành công tất cả nằm ở cách họ định nghĩa thành công và thất bại họ tự hủy hoại mình bằng chính những luật lệ thành công do họ đặt ra từ nhỏ, nhiều đứa trẻ đã được dạy rằng chúng chỉ thành công khi đạt được mục tiêu và ngược lại, nếu không đạt được thì xem như thất bại Bởi đa số người đời sợ mình trở thành kẻ thua cuộc, họ cố tránh không đặt ra mục tiêu. Trong tư tưởng, họ tin rằng nếu lỡ đặt ra mục tiêu mà không làm được, thì chẳng khác nào tự đặt mình vào tình cảnh thất bại. Một trong những trải nghiệm cay đắng nhất mà con người có thể nghĩ tới. Nếu họ không đặt ra mục tiêu cũng như không kỳ vọng gì ở bản thân, thì họ chẳng bao giờ thất bại. Chính lối tư duy thụ động này khiến họ mất đi sức mạnh của những ước mơ. Mà nếu có mơ đi nữa, họ cũng không dám mơ xa. Họ thà đặt ra những mục tiêu bé bé, còn con, mà họ tin mình có thể làm được và cảm thấy thành công. Đặt ra những mục tiêu vĩ đại để rồi không với tới được, đồng nghĩa với việc thất bại đau đớn. Một lần nữa, niềm tin này cướp đi của họ nguồn sức mạnh của tư duy lớn, thành tựu lớn. Thành công không tự nhiên đến, mà đó là một sự lựa chọn. Mong bạn hiểu rằng thành công không tự nhiên mà đến. Không có chuyện một ngày nọ bạn thức dậy, ngồi trên một núi tiền. Càng không có chuyện, một buổi sáng đẹp trời, bạn thấy cơ thể mình tráng kiện, khỏe mạnh, phi thường. Bạn cũng đừng hy vọng đột nhiên bạn đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp. Mọi thứ đâu dễ dàng đến thế. Vậy mà tôi biết bao nhiêu người đang phó mặt thành công cho mai rủi và ngồi yên hy vọng nó sẽ đến một ngày không xa. Đầu tiên, Thành công là kết quả của việc bạn quyết định chính xác mình muốn gì. Nó là trái ngọt của quá trình đặt ra những mục tiêu cụ thể và hành động mỗi ngày để đạt được thành quả ao ước. Mỗi bước bạn tiến gần đến mục tiêu được tính là một thành công. Tôi lấy ví dụ, nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn phải quyết định xem bạn định nghĩa giàu có như thế nào. Kết quả cụ thể bạn muốn đạt được là gì? Sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá 5 triệu đô sau 10 năm làm việc hay không vướng nợ nần hay có thu nhập thụ động 10.000 đô một tháng giây phút bạn đặt ra mục tiêu và tìm cách đạt được nó chính là giây phút cuộc hành trình đi đến thành công của bạn bắt đầu để thực sự đạt được mục tiêu ở đích cuối cùng Trước tiên bạn phải thành công trong từng bước đi tạo ra giá trị lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng những nguồn thu nhập mới quản lý chi tiêu tiết kiệm đầu tư đúng chỗ quản lý các mục đầu tư Vân, vân hoặc thành công trong hôn nhân bằng cách nào mà một số người kết hôn và tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc tình cảm vợ chồng vẫn nồng thắm thậm chí sau 25 năm tại sao một số cặp ngược lại nguội lạnh với nhau chỉ sau 5 năm góp gạo thổi cơm chung ngọn lửa đam mê tình yêu và lòng tin chất keo siêu dính gắn kết hôn nhân của họ cũng không tự nhiên mà có. Hoàn toàn không. Tôi phát hiện ra rằng, những cặp vợ chồng gìn giữ được cuộc sống hôn nhân bền vững là nhờ họ luôn hỗ trợ nhau, giao tiếp với nhau, yêu thương nhau và dành cho nhau những bất ngờ thú vị. Khi có hiểu lầm và tranh cãi xảy ra, họ nỗ lực tìm cách giải quyết và đi đến thống nhất. Đây là những việc mà họ thực hiện thành công mỗi ngày để nuôi dưỡng mối quan hệ trường tồn với thời gian. Thành công chỉ đến khi bạn xác định được điều mình muốn. Nếu thành công được định nghĩa là một quá trình tiến đến mục tiêu mỗi ngày, thì ngay từ đầu bạn phải xác định rõ những mục tiêu ấy là gì. Nếu bạn không xác định được mục tiêu, thì làm sao bạn biết được những việc mình làm hàng ngày có đi đúng hướng hay không. Không có mục tiêu thì thành công là chuyện mơ mộng hảo quyền. Giả sử bạn chơi đá banh và không biết không thành đối phương ở đâu để sút Bạn không biết phải chạy hướng nào, và cũng không rõ phải phát bành cho ai. Không có khung thành, bạn không thể ghi bàn, cũng như không biết được mình đang thắng hay là thua. Đá banh mà không biết khung thành nằm ở đâu, nghe thật ngớ ngẩn, đúng không? Thế nhưng chẳng phải đây là cách đại đa số chúng ta tham gia trò chơi cuộc sống hay sao. Nhiều người không bao giờ biết mình muốn gì, hoặc xác định được mục tiêu của mình. Kết quả là họ hành động một cách ngẫu nhiên, rời rạc theo khắp mọi hướng, để rồi cuối cùng không gặt hái được thành quả nào. Bạn mong muốn những gì? Hãy khởi đầu cuộc hành trình đi đến thành công của bạn bằng cách xác định rõ điều mình muốn. Dành ra vài phút để viết xuống những mục tiêu bạn muốn đạt được trong những lĩnh vực chính của cuộc sống. Sự nghiệp, hôn nhân gia đình, tài chính và sức khỏe. Để thực sự hiệu quả, mục tiêu của bạn phải cụ thể và đo lường được. Bạn càng hình dung trong đầu về kết quả rõ ràng bao nhiêu, bạn càng có khả năng đạt được nó bấy nhiêu. Ví dụ, đừng viết chung chung rằng mình muốn có thu nhập cao hơn. Hãy viết ra con số cụ thể khiến bạn hào hứng và tràn đầy động lực. 300.000 đô một năm chẳng hạn, hoặc miêu tả càng cụ thể càng tốt về cuộc sống hôn nhân của mình trong 5 đến 10 năm nữa. Và nhớ, phải luôn đặt ra thời hạn cho những mục tiêu ấy. Đa số mọi người tránh đặt ra những mục tiêu lớn và cụ thể bởi họ sợ mình không làm được. Chính thái độ thiếu quyết tâm này đã cướp đi sức mạnh bản thân họ. Hãy nhớ rằng, ngày nào bạn còn nỗ lực vì mục tiêu thì ngày đó bạn vẫn thành công. Bạn sẽ chẳng bao giờ thất bại trừ khi bạn chấp nhận bỏ cuộc hoặc không bắt tay vào hành động. Vì vậy, hãy mơ xa và làm mọi cách để có được nó bằng tất cả trái tim. Sau đây bạn hãy viết ra giấy những mục tiêu sau. Mục tiêu sự nghiệp, kinh doanh của tôi là Mục tiêu hôn nhân gia đình của tôi là Mục tiêu sức khỏe của tôi là Mục tiêu tài chính của tôi là Bí quyết để đạt được mục tiêu đặt ra những mục tiêu rõ ràng chỉ là bước đầu tiên. Để đến được nơi mình muốn, bạn phải thường xuyên để tâm đến chúng và bền bỉ theo đuổi hướng đi mình đã định. Hãy tập thói quen đọc to mục tiêu của bạn vào đầu ngày và ôm lại xem ngày hôm qua bạn đã tiến gần đến mục tiêu hơn chưa. Một phương pháp hữu hiệu mà tôi sử dụng là tạo ra một hình ảnh tượng trưng cho mục tiêu của mình và đặt làm hình nền máy tính. Cách làm này buộc tôi tự động nhớ đến mục tiêu của mình mỗi khi tôi làm việc trên máy vi tính. Bạn có bao giờ tự hỏi Tại sao người ta hay đặt mục tiêu vào đầu năm mới không? Bạn có biết lý do tại sao những mục tiêu này vẫn mãi là mục tiêu không? Đó là vì người ta đặt ra những mục tiêu vào đầu năm mới và cảm thấy cực kỳ hào hứng vào thời điểm đó. Sau đó, họ gạt chúng sang một bên, rồi quên bản đi sự hiện diện của chúng trong suốt một năm dài. Năm mới nữa lại đến, họ nhìn lại, chợt nhận ra mình chỉ nói mà chẳng làm gì cả. Mục tiêu không phải là thứ bạn nhìn một lần rồi thôi. Khi tâm trí bạn không tập trung vào một mục tiêu cụ thể rõ ràng mỗi ngày, nó sẽ bắt đầu bị sao lãng bởi hàng triệu thứ đáng chú ý khác và chiếm hết thời gian của bạn. Vậy nên nhiều người cảm thấy chuyện tập trung theo đuổi mục tiêu mình đặt ra sao mà khó quá. Vì sao máy bay luôn đến được nơi cần đến? Ẩn đằng sau việc những chiếc máy bay luôn hạ cánh tại điểm đến đã định là một bài học đáng nhớ Ngay từ thời điểm cất cánh người phi công đã cài đặt hệ thống lái tự động Hệ thống lái tự động này sẽ ghi nhớ mục tiêu cần đến ví dụ như Hà quay và máy vi tính sẽ vạch ra lộ trình máy vi tính trên máy bay sẽ liên tục định vị điểm đến hướng dẫn máy bay đi theo đúng lộ trình đã định Nhưng bạn có biết không phải lúc nào máy bay cũng đi theo đúng lộ trình Trong suốt chuyến đi Gió và áp suất không khí đẩy máy bay theo nhiều hướng khác nhau. Dẫu vậy, nó vẫn luôn đáp xuống đúng chỗ. Đó là vì ngay khi máy bay vừa chệch khỏi lộ trình vạch sẵn, hệ thống lái tự động sẽ phát hiện sự chênh lệch giữa hướng máy bay đang bay và lộ trình ban đầu. Sau khi tính toán độ chênh lệch giữa hai hướng, hệ thống lái tự động gửi tín hiệu đến bộ điều khiển trung tâm để hướng máy bay quay lại lộ trình chính xác. Vài phút sau, Gió và áp suất không khí lại đẩy nó chợt ra khỏi lộ trình. Một lần nữa, hệ thống vi tính máy bay lập tức phát hiện ra điều này, thực hiện những thao tác điều chỉnh cần thiết và lái nó về hướng cũ. Quá trình này diễn ra liên tục trong suốt chặng bay. Bạn có biết tổng thời gian máy bay đi lệch khỏi lộ trình chiếm 70-80% đến 80 thời gian bay? Dù sao đi nữa, cuối cùng nó vẫn đến được Hawaii. con đường chúng ta đi tới mục tiêu cũng tương tự như vậy. Trong cuộc sống, chẳng có gì xảy ra theo đúng kế hoạch cả. Sự thật là khoảng 70-80% đến 80 kế hoạch tôi đặt ra trong công việc và cuộc sống cá nhân bị phá sản. Sẽ có rất nhiều sự cố và hoàn cảnh nằm ngoài dự kiến, khiến bạn đi chệt hướng. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể đạt được mục tiêu nếu biết tập trung và liên tục điều chỉnh chiến lược, kế hoạch và kéo bản thân quay lại con đường ta đã vạch sẵn. Nếu máy bay không xác định điểm đến ngay từ đầu nó sẽ chẳng bao giờ đến được Hawaii Tương tự nếu ta không biết mình muốn gì ta sẽ bị bao nhiêu thứ gây sao lãng làm ta lạc lối và rốt cuộc đáp xuống một nơi mình chẳng hề muốn đến hoặc bị mắc kẹt mãi một chỗ chẳng đi tới đâu Tóm lại, bạn hãy xác định chính xác mục tiêu của mình và đừng bao giờ nản lòng nếu mọi thứ chẳng theo kế hoạch miễn là bạn liên tục Tự hướng mình quay lại lộ trình ban đầu để đi đến phía mục tiêu, bạn sẽ đến được nơi cần đến. Điểm lại mọi thứ vào cuối ngày Hãy nhớ, thành công phải được đo đạt liên tục trong suốt cuộc hành trình, vào cuối ngày, chứ không phải vào cuối đời, khi bạn đã già và tóc đã bạc. Có mà bước chân ra khỏi một phần hoặc nhấc mình ra khỏi xe lăn để đi đến nơi nào đó, đúng không? Cho nên mỗi tối trước khi lên giường ngủ, hãy tự hỏi Ngày hôm nay mình đã tiến gần đến mục tiêu được chút nào chưa? Và ngày mai mình phải làm gì để thành công? Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung trong chương 1 Mời các bạn đón nghe tiếp chương 2, lần theo dấu vết của thành công Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách